Thụy ngồi nhìn Tít gặm cây xúc xích, mắt nó vẫn còn đỏ hoe hoe. Dỗ mãi Tít mới nín khóc. Nó giận vì Thụy đánh nó, lại còn đánh nó trước mặt con bé đáng ghét kia. Trẻ còn đôi khi thủ dài ghê gớm, có một kiểu tự trọng vô cùng khó hiểu. Sáng nay trường mẫu giáo của Tít đột nhiên nghỉ vì sơn sửa lại, cô định qua gửi bà giáo thì bà lại đi khám bệnh, còn An thì không liên lạc được. Vậy nên Thụy đành đưa cả thằng Tít đến nơi mà An giới thiệu để phỏng vấn. Nhưng không thể ngờ cô lại gặp Quân. Cô vẫn chưa đủ tinh thần để gặp lại anh sau khi anh đã cự tuyệt cô thẳng thừng trong buổi sáng ở Happy Day. Gần cả tháng trời, nhưng cảm giác như sự đau lòng dường như vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí cô còn thấy khổ sở hơn. Xem ra Quân có quen biết với Long, người mà nếu xôn xẻ sẽ là sếp trực tiếp của cô. Thủy cảm thẳng nghĩ, nếu vậy có thể sau này cô cũng sẽ thường xuyên chạm mặt anh. Cái cảm giác tổn thương và bé bàng này cô sẽ còn chịu đựng không chỉ một lần nữa. Đột nhiên Thụy thấy quá mệt mỏi Bà giáo gọi điện báo Đã đi khám bệnh về Không có gì bất ổn cả Thụy đưa tít qua đó rồi về nhà Ngày hôm nay cô có một đầu việc Của khách hàng quen cần làm gấp Nhưng vừa mở máy tính ra Thì đã thấy Miên sổng sốc đi vào Sau trận cãi vã Long trời hôm trước Hai chị em không gặp nhau Thụy thậm chí cố gắng quên đi càng sớm càng tốt Ký ức tổi tệ ấy Nhưng giờ Miên lại đến Khuôn mặt bất an lo sợ Mày có biết ông ấy ở đâu không Ông ấy ở đây hẳn nhiên là ông Tiến Thụy lặng lặng lắc đầu Không lý nào Người cuối cùng ông ấy gặp là mày Thụy bạn môi Cô đã hứa với ông Tiến Cho nên cô không thể nói ra điều gì Cuối cùng cô chỉ nói đơn giản Ông ấy muốn gặp thằng Tít Không phải em Thế mà ông ấy lại hôn mày Miền ném vào mặt Thụy tập ảnh Đều là những bức hình Thụy Ông Tiến và Tít Cả những tấm hình khi ông Tiến cúi xuống và hôn cô Nhìn lại mình trong tấm ảnh thì bất giác cười buồn Quân cũng đã vì hình ảnh này mà không tin cô nữa Ngước lên nhìn ái miên tiểu tụy cô thở dài Tin hay không thì tùy chị Ông ấy hôn em Là vì biết có người theo dõi ở đấy Thế thôi cũng như ông ấy đã giảm cảnh trong khách sạn Để chị nhìn thấy Vì sao Ái miên cười gần Để làm gì Thụy cười buồn, để chị từ bỏ. Ái miên vẫn đở ra, cô cười lạnh. Tao từ bỏ để mày thế chỗ chứ gì. Chị và ông ta không có cơ hội đâu. Vậy nên... Một cái tát vào mặt Thụy, khuyến cô như nổ đam đám mắt. Cô quay ra, nhìn ái miên. ánh nhìn dần lạnh lẽo băng giá. Đủ rồi, không phải tôi cứ nhường nhịn để chị đánh mãi. Miên lòng lên, giơ tay lên như định đánh tiếp, nhưng Thụy đã túm chặt tay cô vặn lại. Thụy cao hơn Miên, lại là người có chút luyện tập thể thao, sức khỏe hơn hẳn cô nàng liễu yếu đào tơ như Miên. Nên chỉ trong giây phút, cái nắm tay của Thụy đã khiến Miên nhăn nhó. "Như chị nói, chúng ta không còn chị em gì nữa. Bề phần thằng tít, nếu chị muốn nuôi thì đón nó đi. Còn không, tôi sẽ nuôi nó. Nhưng nếu tôi nuôi, thì chị cũng đừng bao giờ bén mảng đến nữa." Cô thả mạnh tay đẩy Miên ra. Miền xoa xoa cổ tay vẫn chưa hết chóng váng Mày Mày tưởng tao thiết tha cái mối quan hệ chị em với mày lắm hả Thụy chật cười Tôi biết chị thiết tha cỡ nào chứ Biết rất rõ là đẳng khác Ái miên sững sở khi thấy Thụy cười Mà nước mắt dần dần ròng dòng trên mặt Ngày xưa diện trả thù chị Lôi tôi ra cứng bức Nếu không có anh An Thì tôi đã ra cái gì rồi Vậy mà chị chưa bao giờ hỏi tôi một lời Khi diện ném những bức ảnh anh ta xúc phạm tôi vào mặt chị Chị lại giữ những bức ảnh đó Để gửi cho bố anh ta Khi nghĩ ông ta có tình ý với tôi Được Cho là chị ghen, chị có thể gửi Nhưng vì sao chị còn gửi cho cả quân Anh ấy thì liên quan gì Ái miên sững ra Nhìn Thụy chân chối Chị nói những gì, chị làm những gì Tôi biết hết Nhưng tôi vẫn nghĩ đã cùng máu mổ với nhau Thì cũng không thể cạn tình đến thế Nhưng giờ tôi mới biết, tôi đã lầm Mặt miên trắng bệnh Lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ quyết liệt như vậy của Thụy Thụy cười khô khóc Nghe đây, tôi nói cho chị biết Bây giờ chị có chết tôi cũng không thèm quan tâm Ra khỏi nhà tôi ngay Cả hai nhìn nhau chừng chừng Ánh mắt quyết đoán của ái Thụy khiến ái miên trồng trợt Cô giật lùi mới bước rồi mới quay phát ra khỏi nhà Thụy ngồi sụp xuống, kiệt cạn mọi sức lực Như thế chẳng còn gì bám víu Mệt mỏi dựa vào tường hồi lâu Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên khiến đầu cô nhói vuốt Thụy nhìn số, lạt an Cô thầm nhẹ nhõm Ít nhất giờ này đây là giọng nói mà cô muốn nghe Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Sáng nay gọi anh à Anh đi đặt cọc tiền thuê nhà Này qua đây nhanh Có cái này hay lắm muốn cho em xem Quân ôm bóng đã ngủ lăn quay trong lòng Quyết định đưa nó đến nhà trẻ rồi quay lại Happy Day Nhưng đầu óc anh lởn vờn về tình huống sáng nay Tất nhiên vụ việc Long gọi anh đến Thì anh đã cho ra khỏi đầu sau 10 giây Nhưng việc Thụy đi xin việc vẫn khiến anh hỏi nghi Thụy từng kể với Quân Việc chị mình yêu cả hai bố con nhà ông Tiến Khiến bố con họ trở mặt với nhau Nhưng trong đêm anh mời Miên uống rượu Thì Miên lại nói khác Con lời Miên thì chính Thụy mới là người quan hệ Với cả con lẫn bố nhà ấy Mà thậm chí hai người này là do cô cố tình mồi chảy vì ghen tị với Miên, muốn tranh cướp của Miên, chứ không phải vì yêu đương gì. Trực giác đã khiến Quân gạt đi những lời của ái Miên ngay lập tức. Anh cảm giác Miên mới là người ghen tị với Thụy. Bởi vậy anh đã cố đẻ nén những người vượt xuống tận đáy lòng. Nhưng thực tế lại cứ dần chứng minh lời ái Miên là đúng. Những bức ảnh của cô và Diện, những hình ảnh của cô và ông Tiến, thậm chí còn cả thằng bé kia nữa. Và nụ hôn đó... Trong buổi tối khi Thụy bắt gặp mình với Vy Oanh, lúc chạy ra đuổi theo cô, nhìn cô đứng bơ vơ chân đất dưới tầng trề tòa nhà, thậm chí quân đã muốn hỏi Thụy cho ra lẽ, vì sao, vì sao cô lại vứt bỏ tự trọng, đạo đức để tranh chấp người tình với cả chị gái mình, vì sao cô lại bắt chấp tất cả, dấn vào quan hệ hai bố con dối giám của nhà họ. Nếu là vì tiền, anh tự tin mình không để cô khổ, nếu là vì tình, anh cũng nghĩ mình không đến nỗi để cô phải tủi thân. Thế thì vì sao? Vì sao cô lại dối gạt anh để gắn bó với một lão già còn hơn cả tuổi bố mình? Nhưng có lẽ khi đó, cơn tuyệt vọng đã khiến quân chỉ muốn mọi thứ chấm dứt thật nhanh, thật gọn. Anh thậm chí dặn cả lễ tân không cho Thụy vào nếu như cô tìm đến. Nhưng bây giờ, mỗi giây mỗi phút trong anh lại chỉ có thêm một câu hỏi. Nhiều những nghi vấn làm anh mỗi lúc một hoang mang, thậm chí một hối hận vì đã không nói chuyện với cô một lần cho rõ ngọn ngành. Thậm chí càng hối hận vì việc đã cự tuyệt gặp Thụy sau buổi sáng hôm ấy. Giật mình nhất chính là đến giờ quân mới biết, hoa ra lần gặp đầu tiên của anh với Thụy không phải lập trong buổi khai trương Happy Day với màn biểu diễn Bia nóng bỏng mà còn từ trước đó trong đợt tuyển dụng nhân sự đợt đầu của công ty anh. Anh đã quên, còn Thụy vẫn nhớ. Thụy là như thế. Có những việc cô dù nhớ rất rõ nhưng cô không một lần nhắc lại. Cái tính cách có gì cũng để trong lòng ấy. Kiên Thụy đã nhiều lần mặc kệ người khác muốn nghĩ gì về mình thì nghĩ. Có khi nào, lần này cũng là sự hiểu lầm như đợt leo fan? Anh từng nhầm lẫn về Mark và Thụy đó không? Mang đống cảm giác hỗn độn với Happy Day, quần gặp Trấn đang loay hoay cầm một tập hồ sơ. Thấy Quân chấn cười toe từ khi xác định quan hệ với cô nàng cam tóc đỏ, cậu ta có vẻ phấn khích thường xuyên. Đã du ngoạn về rồi đấy. Quá đâu? Tự đến mà lấy. <cười> Tôi nai lưng làm việc cho cậu trong lúc cậu chơi bời hoa lá Cũng phải đền bù cho xứng đáng chứ Trở thấy trên bắp tay Trấn có cái gì đó Quân khựng lại Trấn thấy vậy vén áo lên hất hàm Quách không Tôi và em Cam đi xăm hình đôi Em Cam xăm một con gà trống Tôi xăm một con gà mái Thế nào Quân vỉ cười. cười Con gà mái này hợp với cậu đấy Lúc nào cũng cùng ta cùng tác Mặt Trấn xưng lên Đủ ghen ăn tức ở Nhưng rồi sự nhớ ra điều gì Trấn hoảng hốt Này quên mất Anh Định vừa qua đây Bảo nếu cậu về thì gọi ngay cho anh ấy đấy Quân về phòng Vừa mới cầm điện thoại định bấm số cho Định Thì điện thoại gieo Quân nhấc máy Em đây anh yên tâm Em cho bóng đi nhà trẻ rồi Ừ anh biết Có việc này qua chỗ anh bây giờ đi Làm sao để cố quên em, quên tình em? Làm sao để cố quên em, quên một phút giây nữa thôi? Làm sao anh quên được em, em nói đi? Ngày tháng sau này, anh phải cố quên. Anh không biết anh sẽ làm được điều đó đến bao giờ Thật ra ai sẽ không quên người Anh không biết anh sẽ làm được điều đó đến bao giờ Thật ra ai sẽ không quên